Xin quay mặt đi Đã hết yêu thương nhung rồi Này người yêu anh đi về đi Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi Vì giờ đây trái tim đã ra lại Từng giọt mưa bay trong chờ mong Khẽ xóa môi son phai nhạt Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu Cho ai lòng càng nát tan Vì giờ đây tôi và em chia tay Người yêu hai vẫy tay biệt ly Em cô đơn trên con đường dài Giọt nước mắt hãy lau thật khô Vì không muốn thấy em u sầu Tôi mong em từ nay Hãy soi hết tâm tư buồn vương thương trên con đường tình giọt nước mắt hãy lau thật khô tình yêu đã tan theo mây trời tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên nơi mơ say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 trên con đường dài giọt nước mắt hãy lau thật khô vì không muốn thấy em u sâu tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vui người yêu hãy vẫy tay biết ly em thanh thắng trên con đường tình giọt nước mắt hãy lau thật khô tình yêu đã tan theo mây trời